Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Hiểu ý cô Tình huống bây giờ là gì chứ Rốt cuộc cô có tha thứ hay là chưa tha thứ cho anh đây Nhưng những lời này là vì yêu Có phải là không Còn có Bà em vừa nói mấy câu anh đã buông tay Anh mới là người không kiên định với tình cảm của người khác Anh biết rõ bà em là một người chỉ nói ngoài miệng Anh cũng biết em chưa bao giờ nghe theo sự sắp dếp của ông ấy Ông ấy muốn em sống cuộc sống như vậy Nhưng đó là điều em chưa bao giờ nghĩ đến cả Em nói rằng em thích anh. Em nói em yêu anh, muốn ở cùng anh, chính là muốn giao tất cả của mình cho anh. Anh lại báo đáp em như vậy hay sao? Trệu Trãi sẽ ngạc nhiên, anh biết tính cách của Diệp Hiểu Hàm rất sống bao cô, nhưng không ngờ rằng lại còn lợi hại hơn cả ông ấy. Vậy thì bây giờ, em đã biết lòng của anh rồi. Em suy nghĩ như thế nào, có tha thứ cho anh không? Sau khi Diệp Hiểu Hàm nghe lời của anh mới hiểu được, thì ra người này rất là ngốc, nếu nhanh hỏi cô thì có lẽ hai người đã không chia tay. Dù chỉ có hai tháng ngắn ngủi nhưng lại khiến cho cô cực kỳ là đau lòng. "Không tha thứ, nào có chuyện nào dễ dàng như vậy chứ." Diệp Hiểu Hàm trêu chọc anh, khiến cho ánh mắt của Triệu Trạch Duy có một chút buồn bã. "Cô thật sự là không muốn tha thứ cho anh sao? Anh đã giải thích rồi như vậy những còn chưa đủ hư." Diệp Hiểu Hàm đưa mắt nhìn anh, chẳng lẽ anh lại bị đánh bại một cách đơn giản như vậy sao? Dù vừa rồi cô đã mắng anh, nhưng cũng vì để cho anh biết rằng cô yêu anh, cô không cho phép anh hiểu lầm. Tình cảm của cô là chân thật, vậy thì tình cảm của anh cũng phải là thật, hai bên đều phải tin tưởng nhau. Ha ha ha. Cho dù bây giờ em không tha thứ cho anh, anh cũng hy vọng em sẽ cho anh một cơ hội để bù đắp lại cho em và đứa bé. Anh biết, anh không phải là một người bạn trai thích hợp, anh cũng không phải là một người ba tốt, nhưng anh muốn cố gắng vì em, để trở thành người đàn ông yêu em. Nghe lời anh nói thì hốc mắt của Diệp Hiều Hàm lại đỏ rồi. Cô mỉm ngôi. Anh biết anh là một người dấu sẽ khiến cho em đau lòng. Chẳng lẽ em chịu để anh ở già còn phải chờ em lâu như vậy hay sao? Dù sao anh cũng lớn hơn em một giáp, anh sẽ đi trước đó. Triệu trai dễ lừa cô muốn cô mở miệng, nhưng Diệp Hiều Hàm cũng không phải là người cả tin. Đời rồi hàm hàm à, đừng tức giận nữa. Anh biết vừa rồi em nói đều là vì anh quá ngốc. Anh cũng biết vì anh yêu em. Nên mà có thể đau lòng như vậy. Thật là xin lỗi. Anh sẽ nghĩ cách để cho em hạnh phúc. Anh yêu em. Triệu Trạch Dậy biết mình có nói bao nhiêu cũng sẽ không sánh nổi một câu yêu cô, chỉ có thể lời này mới có thể khiến cho cô mềm lòng được. Diệp Hiểu Hàm nhìn anh thật lâu một hồi sau mới cất lời. Nếu như anh thật sự muốn trở thành người đàn ông như vậy, thì trước đó không phải nên giữ lành chân cho mình trước hay sao? Triệu Trạch Dậy cau mày lại, sau đó lập tức mỉm cười. Đó là điều dễ nhiên. Muốn trở thành người đàn ông của em thì anh phải trở thành một người đàn ông đường đường chính chính. Em biết hiện tại anh rất muốn ôm em hay không hả? Ha? Nhưng tiếc rằng anh không thể. Diệp Hiểu Hàm hoàn toàn không có cách nào để hận anh, cũng không có cách nào để thể hiện vẻ mặt tức giận với anh, chỉ có thể nói rằng vì quá yêu anh nên cô mới có thể cảm động vì ba vài lời nói này của anh. Thật ra thì muốn cô tha thứ cũng rất dễ, chỉ cần nói một tiếng yêu cô nhưng anh cũng làm cho cô cảm thấy có một chút đáng ghét. Lúc trước anh lại có thể không tin tưởng cô như vậy, cô nên trừng phạt anh một chút, mà hiện tại chân anh lại bị thương, cũng là hậu quả bởi vì bắt nạt cô. Cô sợ chân anh bị thương, cô sẽ không thể ngồi trên đùi anh, chỉ có thể đứng lên mà cúi đầu lại gần anh. Trì Vũ Trạch Dĩ cũng nhìn cô, một giây kế tiếp hành động của cô cho anh đã biết rằng cô đã tha thứ. Cô hôn lên môi anh rồi sau đó nhẹ nói, "Đúng là đồ ngốc." Nếu anh lại về lý do cốn kiếp đó để em buông tay, cả đời này em sẽ không tha thứ cho anh đâu. Triệu Thế Dĩ sẽ tiếp tay ôm lấy cô. "Sẽ không. Dù sau này bà em có phản đối hay tổ chức có trông cho phép anh ở bên cạnh em, hay em nói rằng em muốn rời khỏi anh thì anh cũng sẽ không buông tay đâu." "Ha ha ha, anh yêu em." Giữa cơ phòng sinh của bệnh viện, Triệu Thế Dĩ đang lo lắng đi tới đi lui. "Dậy à, có bình tĩnh một chút đi, không sao đâu." Chàng bác hào cảm thấy mình sắp là hoa mắt rồi. Phải nhanh chóng mà mở miệng. Suốt cuộc anh muốn đi tới đi lùi bao nhiêu lần nữa đây? Làm sao có thể triệu trầy suệ tỉnh táo được chứ? Hiện tại vợ anh đang ở trong phòng đó sinh con. Làm sao anh có thể không lo lắng được? Hơn nữa tiếng hét của cô từng tiếng từng tiếng đi sâu vào lòng anh. Khiến cho anh hoàn toàn không có cách nào ngoan ngoãn ngồi chờ. Sẹo hiệp yên đi tới an ủi. Không sao đâu. Đây là chuyện phụ nữ mang tay thường phải trải qua thế nhưng Triệu Trạch Diệu vẫn không yên lòng, vẫn nhìn vào cánh cửa phòng sinh, sợ rằng y tá bên trong để ra thông báo bất cứ một tin tức không tốt nào. Tiếng thét của nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net